Chương 921, tình trạng cơ thể không sao đâu, cô cứ nói đi. Tuy tên này mặt liệt, tính tình cũng thôi nhưng lại rất giữ lời đấy. Cửu vĩ yêu hồ nhìn tiêu trần ma tính mặt không chút biểu cảm, mỉm môi gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, sau khi anh thu thập đủ sáng giới thập tự, lúc mở cửa vận mệnh thiên quốc thì có thể nói cho tôi biết được không? Cửu vĩ yêu hồ vốn muốn đi theo tiêu trần ma tính cho đến khi vận mệnh thiên quốc mở cửa, nhưng cuối cùng lại không dám nói ra. Được. Tiêu trần ma tính gật đầu rồi tùy tiện phất tay, một giọt máu lập tức bay ra từ mi tâm của cửu vĩ yêu hồ. Cô có thể đi rồi. Khi nào đến thời điểm thì tôi sẽ báo cho cô biết. Tiêu trần ma tính đã phong ấn giọt máu này lại, đợi đến ngày vận mệnh thiên quốc mở cửa thì hắn sẽ dùng nó để tìm cửu vĩ yêu hồ. Tiêu trần ma tính ông tiêu trần nhân tính lên, thông thả đi về phía xa. Ma. Tiêu trần nhân tính làm một nụ hôn gió với cửu vĩ yêu hồ. Tạm biệt hồ ly lãng lơ. Khi nào tôi nhớ, chúng ta cùng tâm sự nhé, ha ha. Thằng nhãi dê sồm, trên mặt cửu vĩ yêu hồ đầy vạch đen. Lúc này, Phong Linh Nhi cũng trón ra trón rén tiếng lại gần đây. Phong Linh Nhi mới vừa đến gần đã cảm thấy toàn thân lạnh toát, giống như rơi vào hầm băng. Tiêu trần mà tính hơi phiền chán liếc nhìn Phong Linh Nhi, còn đi theo nữa, tôi sẽ giết cô. Tiêu Trần Nhân Tính bất lực nhún vai, khẽ lắc đầu với Phong Linh Nhi, ra hiệu cho cô ta đừng đi theo mình nữa. Nhìn thấy Tiêu Trần Ma Tính bước đi càng lúc càng xa, Phong Linh Nhi bực bội dặm chân. Lúc này, Cửu vị yêu hồ đến bên cạnh Phong Linh Nhi, bất đắc dĩ nói, tốt nhất là nên tránh xa người này ra. Tiêu Trần Ma Tính ông Tiêu Trần Nhân Tính, chậm rãi đi trên mảnh đại lục đã bị đại dương bao phủ. Ánh trăng mông lung chiếu xuống mặt biển làm nổi lên sóng nước lấp lánh. Lúc này thời gian thật tỉnh lặng. Tiêu trần ma tính đang dò xét tình huống thân thể của tiêu trần nhân tính. Hắn nhíu mày hỏi, thân thể của cậu sao thế? Sao lại có nhiều thứ lộn xộn thế này? Còn nữa, kinh mạch đâu rồi? Tiêu trần nhân tính liếc mắt nói, hỏi gì mà lắm thế? Cậu xem thử có thể chữa cho tôi được không? Mà khí từ trong tiêu trần ma tính đột nhiên trào ra dữ dội, xông thẳng vào cơ thể tiêu trần nhân tính. Đệt mỡ, cậu bị bệnh à, sao không kêu trước một tiếng hả? Ma khí khổng lồ dũng mảnh tràn vào trong cơ thể khiến tiêu trần nhân tính đau đớn suýt ngất luôn. Chiếc! Tiêu trần ma tính thật sự kêu một tiếng. Tiêu trần nhân tính tức đến nỗi muốn nhào lên cắn chết tên này luôn cho rồi. Ma khí của tiêu trần ma tính giống như một đại quân, vừa thô bạo vừa nhanh chóng xua đuổi, dung hợp với luồng sức mạnh trong đó cơ thể tiêu trần nhân tính. Khi luôn sức mạnh này đối mặt với ma khí thì y như chuột thấy mèo, liều chết tránh né. Cuối cùng, ma khí đã đẩy sức nó đến vị trí trái tim của tiêu trần nhân tính. Từng hoa văn xanh đỏ thần bí xuất hiện trên trái tim của tiêu trần nhân tính. Trái tim đó đập mạnh đẩy sức sống. Bây giờ tuy sức mạnh này khá nhỏ yếu nhưng nó có tính phát triển rất cao. Sau khi tiêu trần mà tính dò xét thì khá là bất ngờ, nói. Tiêu trần ma tính vốn muốn loại bỏ sức mạnh này nhưng lại phát hiện nó không hề đơn giản. Tuy hơi hỗn tạp nhưng không thể bỏ qua tiềm năng của luồng sức mạnh này. Tôi đã xua nó đến vị trí trái tim của cậu để nó có thể phát triển nhanh hơn. Sau này sử dụng cũng sẽ dễ hơn nhiều. Hứng! Không nghe thấy tiêu trần nhân tính trả lời, tiêu trần ma tính liền liếc hắn một cái. Hóa ra tiêu trần nhân tính đã trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh từ bao đời rồi. Tiêu Trần Ma Tính hơi xấu hổ nhún vai. Bây giờ tên thần kinh này chỉ là một người bình thường, nghịch ngợm cơ thể hắn như vậy, không chịu nổi cũng là chuyện bình thường. Tiêu Trần Ma Tính cười nhẹ, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mũn mỉm của Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần Ma Tính dừng bước, lặng lặng đứng trên mặt nước. Hắn ngước đầu, nhìn vào ánh trăng mông lung trên bầu trời. Thời gian trôi qua vô cùng chậm, không biết từ lúc nào tương tư đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần Ma Tính. Trước đó, tiêu trần ma tính đã triệu hồi nó vào thân đao. Có lẽ cảm thấy đại chiến đã kết thúc, đào linh nhát gan này lại chạy ra ngoài. Công tử, đứa nhỏ này là ai thế? Đáng yêu quá chừng. Tương tương nhìn tiêu trần nhân tính trong ngực công tử nhà mình, mắt sáng rực lên, thò tay muốn ông tiêu trần nhân tính. Nhưng nó vừa đưa tay ra thì đã cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Như có gai ở trên lưng. Công tử... Có phải tôi đã làm gì sai không? Nhìn thấy tiêu trần ma tính lạnh mặt nhìn chầm chầm vào mình, tương tư sợ hãi đến mức suýt thì bật khóc. Không có việc gì. Tiêu trần ma tính ông chặt nhóc con trong ngực, chậm rãi đi về phía trước. Chương 922, Tình trạng cơ thể, 2, công tử có vẻ rất thích đứa nhỏ này, rõ ràng là không muốn cho ai động vào. Tương tư hơi mất mát theo sau tiêu trần ma tính. Ừm. Quát. Trời vừa rạng sáng thì tiêu trần nhân tính cũng tỉnh lại, còn thoải mái vương vai. Hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể cực kỳ dễ chịu. Tỉnh rồi hả? Tiêu trần ma tính kéo cái nanh mèo nhỏ của tiêu trần nhân tính, chào hỏi. Có thôi đi không thì bảo, có thấy bẩn không, đã rửa tay chưa hả? Nó dùng để ăn cơm đấy, thế mà cậu lại kéo ra chơi. Có bệnh à? Tiêu trần nhân tính tức giận, chửi âm lên. Tiêu trần ma tính làm như không có nghe thấy. Vẫn tiếp tục chơi chứ không nói như trước. Cuối cùng, đến khi tiêu trần nhân tính cảm thấy cổ mình sắp bị vặn gãy đến nơi thì tiêu trần ma tính mới buông lỏng tay. Tiêu trần nhân tính ông lấy cổ, nước mắt lưng trồng nhìn tương tư đang đi bên cạnh. Vừa nhìn thấy người đẹp siêu cấp, tiêu trần nhân tính lập tức tỉnh như sáo. Y Người đẹp này là ai thế? Vợ nhỏ của cậu à? Tinh mắt ghê. Chật chật, mông to nè, ngực lớn nè, được lắm đấy. Tiêu Trần Nhân tính nháy mắt ra hiệu với tương tư một hồi. Tương tư xấu hổ đỏ mặt. Sao đứa nhỏ này lại giống một lão dê sồm vậy trời? Tương tư không nhìn được mà lắm bẩm. đau linh. Tiêu Trần Ma tính giải thích thân phận của tương tư cho tên quỷ cà lơ phất phơ này biết. Điều này khiến Tiêu Trần Nhân tính càng thấy hứng thú hơn Hóa ra là Đao Linh cùng cấp bậc với lão bà Long Nhi của tôi Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của tương tư Tiêu Trần Nhân tính cảm thấy Đao Linh này khá là thú vị Chị ơi, ông một cái đi Tiêu Trần Nhân tính vương tay về phía tương tư Áo Con mẹ nó, cậu muốn siết chết ông đây hả? Ngay khi Tiêu Trần vương tay ra Một tiếng rú thảm thiết cũng vang lên Tiêu trần ma tính đang ôm hắn, mặt không biểu tình siết tay thật chặt, không hề có ý định buông ra. Tương tư trộm lau mồ hôi, xem ra công tử rất thích đứa nhỏ này. Đi đâu đây? Tiêu trần ma tính đơ mặt hỏi. Tiêu trần nhân tính nước mắt lưng trồng xoa xoa người, chỉ về một hướng, đi tìm đám người bên mẹ trước đi. Tiêu trần ma tính gật đầu. Hắn phi lên không trung, chậm rãi bay tới một nơi. Tiêu trần nhân tính kiểm tra cơ thể của mình, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Hắn biết chắc là tiêu trần ma tính đã đuổi sức mạnh kia đến đây. Thế này cũng tốt, sức mạnh tập trung cao độ, sau này dùng sẽ tiện hơn, cũng dễ tu luyện hơn. Chỉ là hắn lại nhanh chóng phát hiện ra việc cơ thể mình vẫn không có kinh mạch. Kinh mạch của tôi thì sao? Tiêu trần nhân tính nghi ngờ hỏi. Kinh mạch của cậu chưa biến mất hoàn toàn, có khả năng khôi phục. Ngừng lại một lát, Tiêu Trần ma tính nói tiếp, nếu tôi giúp cậu cải tạo lại kinh mạch thì cũng không phải chuyện tốt đâu. Tiêu Trần nhân tính chỉ thoáng cái là biết ngay ý của đại ma đầu này là gì. Suy cho cùng, kinh mạch là nền tảng tu hành, phương pháp tu hành của mỗi người lại khác nhau, cách sử dụng kinh mạch cũng khác nhau. Để người khác cải tạo hộ thì chưa chắc đã phù hợp với bản thân. Đối với một nhân vật như Tiêu Trần nhân tính, một sai lệch nhỏ nhất cũng có thể là sai một ly điên nghìn dặm. Xem ra, kinh mạch này phải đích thân cải tạo mới là tốt nhất. hửm. Lúc này, tự nhiên tiêu trần ma tính kỳ quái hư một tiếng. Sau đó hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, một tia thần quan kim sắc lao tới lên từ lục địa đã bị nước biển bao phủ. Kim quang chói lọi, rực rỡ đến mức tiêu trần nhân tính phải che mắt lại. Khi hắn thả đôi tay xuống, nhìn về phía tiêu trần ma tính thì trên tay đối phương đã xuất hiện một trường tiễn, mũi tên dài, vàng ống. Hình như trường tiễn này rất kháng cự lại tiêu trần ma tính, không ngừng giảy giụa trong tay hắn. Nhưng dù cố gắng thế nào thì nó cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tên đại ma đầu này. Xeo xeo. Thần quan vàng ống và ma khí trong tay tiêu trần ma tính không ngừng va chạm với nhau, phát ra âm thanh ăn mòn chói tai. Tiêu trần ma tính có chút chán ghét với tia thần quan này. Hắn nhíu mày, dồn thêm lực vào bàn tay. Trường tiễn bị sức mạnh kinh khủng của tiêu trần ma tính bẻ công, phát ra một loạt tiếng kêu trên. Nhân vương tiễn á. Cho tôi đi, cho tôi đi. Tiêu trần nhân tính vung vẫy bàn tay nhỏ xíu của mình, hớn hở nói. Cậu lấy phá giới chi khí làm gì? Ngón tay tiêu trần ma tính hơi động đậy. Một đám ký tự đen thần bí lập tức xuất hiện, bay lờ lửng phía trên nhân vương tiễn. Cậu phong ấn nó làm gì? Tiêu trần nhân tính nhận lấy nhân vương tiển. Vui vẻ hơ hơ mấy cái. Nếu cảnh tượng này mà bị các đại năng khác nhìn thấy, dự là bọn họ sẽ học máu đến ba lần. Đây là phá giới chi khí đó. Các người đem ra làm đồ chơi thế à? Nói phong ấn thì phong ấn. Nói chơi thì chơi. Chương 923, nhét vào mắt cậu. À, tôi từng nghe hồ ly lãng lơ kia nhắc đến Cái này hẳn là cùng một bộ với bàn cổ cung đấy Hắn vừa nói vừa dùng nhân vương tiễn vừa chọc chọc vào ngực tiêu trần ma tính Không phải con bé Minh Nguyệt kia có cái bàn cổ cung đấy à Tôi định lấy mũi tên này tặng cho cô ta Góp thành một bộ, đẹp biết bao Tương tư bên cạnh nhìn tiêu trần nhân tính không kiên nể gì chọc chọc vào ngực công tử nhà mình Nhìn không được mà lau mồ hôi trên trán. Tương tư thật sự rất tò mò Rốt cuộc thì đứa nhỏ này là ai? Công tử luôn chán ghét người khác đến gần hay tiếp xúc mình. Nhưng đối với đứa nhỏ này thì không chỉ ông vào lòng lại còn dễ dàng tha thứ cho mấy hành động càng quấy của nó nữa chứ. Bóp! Tiêu Trần Ma Tính đánh bay bàn tay ngứa đòn của Tiêu Trần Nhân Tính ra. Nếu vậy thì cậu cứ giữ lại đi. Từ trước đến nay, Tiêu Trần Ma Tính chưa bao giờ quan tâm đến mấy thứ đồ chơi này. Sao không chọc được nhỉ? Một lát sau, tiêu trần nhân tính không chịu ngồi yên lại bắt đầu cầm nhân vương tiễn chọc chọc tiêu trần ma tính. Lần này, vậy mà lại chọc thẳng vào mặt, vừa chọc vừa nói lầm bầm lậu bầu. Da mặt cậu dày đến nỗi phá giới chi khí cũng không thể chọc thủng được luôn này. Tôi xin bái phục chịu thua đấy. Đúng lúc này, ở vùng biển phía dưới bọn họ bỗng xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này không ngừng xoay tròn, phóng ra cột nước mạnh lên tận trời. Một cây kích khổng lồ từ từ bay lên khỏi xoáy nước. Hỗn độn chí bão. Tiêu trần ma tính có vẻ bất ngờ nhìn cây kích khổng lồ kia. Chỗ này thật sự rất thú vị, không chỉ xuất hiện phá giới chi khí có tính sát thương cực lớn mà còn có cả hỗn độn chí bão càng hiếm hơn. Thủy thần kích. Tiêu trần nhân tính liếc mắt, có vẻ không mấy hứng thú. Tiêu trần ma tính dũi một tinh liec mat co ve khong may hung thu tieu tran ma tinh duoi mot ngon tay, bên trên xuất hiện một tiểu hát cầu, quả cầu nhỏ màu đen. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng bắn ra, tiểu Hắc cầu ấm ấm nổ tung rồi hóa thành vô số hạt bụi đen rơi về phía thủy thần kích. Dường như đã cảm nhận được mối đe dọa, thủy thần kích ấm ấm lao ra khỏi mặt nước, cố gắng chạy trốn. Kết quả là tiêu trần ma tính còn nhanh hơn. Khi thủy thần kích vừa lao ra thì hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh nó. Bàn tay nhợt nhạt của tiêu trần ma tính nắm lấy thủy thần kích, đám bụi đen ào ào lao đến, bám chặt vào nó. Thủy thần kích vốn đang không ngừng giảy dụa, chẳng mấy chóc đã trở nên yên tĩnh. Sau đó, trên đầu ngón tay của tiêu trần ma tính lại xuất hiện một tiểu hát cầu. Trên tiểu hát cầu xuất hiện gợn sóng, không khí xung quanh đều trở nên có chút không chân thật. Thủy thần kích trước mặt dần dần biến mất, mà trong tiểu hát cầu lại xuất hiện một cây thứ giống hệt nó. Tiêu trần ma tính trầm năm nhìn tiêu trần nhân tram ngam Ánh mắt này khiến da đầu tiêu trần nhân tính rung lên, bà nội nó. Cậu lại muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, đừng có làm sằng làm bậy nhé, nếu không thì tôi sẽ cắn chết cậu luôn đấy. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng giơ tay lên, ấn tiểu hát cậu trong tay vào mắt tiêu trần nhân tính. Nửa phút sau, vẽ mặt tiêu trần nhân tính đầy oán khí, dùng mũi tên nhân vương tiễn trên tay chọc vào lỗ mũi tiêu trần ma tính. Cậu nhét quả cậu phong ấn vào mắt tôi làm gì? Con mẹ nó, có bệnh hả? Có bệnh thì phải trị. Ông đây là lão trung y già đời, chuyên trị những mấy thứ bệnh quái lại đây. Tiêu trần nhân tính vừa chọc vừa lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất mãn. Bang! Tiêu trần mà tính hất tay hắn ra. Hình như thần côn kia đang thu thập mớ hỗn độn chí bảo này đấy. Cậu cứ thu thập trước đi, sau này có cơ hội thì đưa chúng cho hắn ta. Tiêu trần nhân tính hung dữ nghiến răng trề môi, thế cậu không thể nói đàng hoàng được à? Cần gì phải nhét vào mắt ông đây chứ? Tiêu trần ma tính liếc hắn, thất phu vô tội. Hoài bích có tội, đặt trong mắt cậu là an toàn nhất. Tiêu trần nhân tính trận tròn mắt, nhưng đại ma đầu này nói cũng đúng. Hỗn độn chí bảo này quý hiếm biết bao, ai thấy cũng sẽ tranh cướp bằng mọi giá. Bây giờ tiêu trần nhân tính chỉ là một con gà luộc yếu nhất, nếu có kẻ phát hiện ra hắn mang theo một trọng bảo thì có khi ngày mai hắn sẽ chết thảm đầu đường xó chợ luôn cũng nên tiêu trần nhân tính dụi dụi mắt luôn cảm thấy có chút khó chịu tất nhiên đây cơ bản chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi nghe tiêu trần ma tính nhắc tới thần côn tiêu trần nhân tính có chút lo lắng cậu không muốn đi đại phế tích nhìn xem thật à tuy nhóc hồ đồ kia thích xen vào chuyện của người khác nhưng xem ra lần này mọi chuyện không đơn giản đâu nhóc con kia tâm tư đơn thuần lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay đâu vừa nhắc đến tiêu trần thần tính Tâm tình tiêu trần ma tính lập tức tụt xuống vèo vèo. Chương 924, nhét vào mắt cậu. Hai, cậu nên lo lắng cho bản thân trước đi. Bên cạnh hắn có người, sẽ không để cho hắn chịu thiệt đâu. Hơn nữa, cậu nghĩ có kẻ nào đánh thắng được hắn chắc. Tiêu trần nhân tính nghĩ lại thì thấy chuyện này đại ma đầu nói đúng thật. Bên cạnh nhóc đáng yêu kia có thiên đoàn thập nhị ngưu lang chắc sẽ không để hắn bị người khác lừa đâu. Về phần đánh nhau, nhóc đáng yêu không thích động tay động chân nhưng không có nghĩa là hắn không thể đánh được. Năng lực của hắn nghịch thiên thấy bà, nếu muốn chiến thật thì ngay cả mình trước đây hay đại ma đầu hiện tại cũng không đủ sức đánh lại. Được rồi, cậu thì quan tâm quá gì đến việc hắn bị giết hay đem chôn chứ? Tiêu trần nhân tính bất đắc dĩ thở dài. Phía trên một nhóm đảo nứt vỡ giữa không trung, một chiếc lá xanh khổng lồ chậm rãi vươn ra. Sau đó, một đám người từ trong phiến lá xanh cực lớn kia bước ra. Đó là đám người Bạch Tử Yên. Bọn Hắc Phong đã tìm thấy mấy người Bạch Tử Yên trước khi tai nạn xảy ra. Cả đám nhìn núi sông đổ nát, sắc mặt đều tái nhợt. Nếu không có phiến lá của Tiêu Trần, có lẽ bọn họ sẽ không thể trốn thoát khỏi đại nạn này. Hoa! Wow. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên vai Bạch Tử Yên, nhìn đại địa bị nghiền nát. Bật khóc tại chỗ. Hú hú. Trận ca ca, anh đi đâu rồi? Đôi cánh trong suốt phía sau Lưu Tô Minh Nguyệt vương ra, bay về phía xa. Nhóc con, mau quay lại. Hát phong sốt ruột hết lên, cả đám nhanh chóng đuổi theo. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa lau nước mắt vừa gọi tên Tiêu Trần. Âm. Đột nhiên có bóng người xuất hiện trước mặt. Lưu Tô Minh Nguyệt bay quá nhanh nên không kịp phanh lại, lao vào vòng tay của người đó. Cô đang làm gì thế? Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Lưu Tô Minh Nguyệt. Nghe thấy giọng nói lạnh như băng này, Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến mức toàn thân run lên, không ngừng lau nước mắt. Đại! Đại! Đại đế ca ca! Lưu Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn tiêu trận ma tính, bị ánh mắt vô cảm kia dọa sợ tới mức không nói thành câu hoàn chỉnh được. Bạn bè bên cạnh Tiêu Trần rất thú vị. Khi ba nhân cách của Tiêu Trần vẫn chưa tách rời nhau, ai cũng thích chơi đùa với nhân tính và thần tính. Chỉ có Ma Tính là nhân vật mà nhà nhà người người nhìn nhìn thấy đều muốn đi đường vòng. Trước kia, trong một ngàn năm khi Tiêu Trần Ma Tính khống chế thân thể, hầu như không có người nào dám cùng hắn nói chuyện phím. Cậu có tật xấu gì thế hả, không nói chuyện dễ nghe tí được à? Nếu làm minh nguyệt nhà tôi sợ hãi, cậu đền nổi không? Tiêu Trần Nhân tính liếc mắt, đặt Lưu To Minh Nguyệt lên đầu mình. Lưu To Minh Nguyệt bám chặt lấy tóc Tiêu Trần Nhân tính, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Trần Ma tính thêm lần nào. Cả đám người vội vội vàng vàng đuổi theo Minh Nguyệt đến đây. Kết quả là lúc con heo chết tiệt Hắc Phong nhìn thấy Tiêu Trần Ma tính, mặt heo kim sắc lập tức chuyển sang màu phỉ thúy xanh lè luôn. Lui ra phía sau, lui ra phía sau, mau lui lại hết đi. Hắc Phong khẩn trương đến mức cả người rung lên. Vội vàng phanh gấp lại, ngăn cản mọi người. Thật ra không cần hát phong nói, mọi người đều đã tự động dừng lại hết cả rồi. Bởi vì phía trước là một thiếu niên anh tuấn mặt trường bào. Mái tóc đen bóng dài ngang hông, thật sự khiến người ta phát lạnh. Cho dù cách rất xa nhưng người nào người nấy đều nổi hết cả da gà. Hắn! Hắn là ai thế? Bạch tử yên nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi hát phong đứng bên cạnh. Đừng hỏi tôi vấn đề này, tôi sợ bị đánh chết mất. Hác Phong trả lời Bạch Tử Yên, nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào tiêu trần ma tính ở phía trước. Hác Phong nhấc móng heo lên, nhẹ nhàng quơ quơ, cười một cách ngượng nghịu. Hơ hơ hơ, đại đế, ngài, ngài ăn cơm chưa? Đối diện với tiêu trần ma tính, không ai dám làm càng. Cái tên Trần Ca Nhi cũng là thứ không bao giờ dám sử dụng. Tiêu trần ma tính thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tiêu trần nhân tính Tôi đi đây Rảnh rỗi sẽ trở lại thăm cậu Tiêu trần nhân tính lập tức gào lên Đi đâu vậy Bà nội nó Cậu ngứa chân lắm à Cả ngày cứ thích đi bộ vậy Có tin ông đây đánh gãy chân cậu không hả Đám người bạch tử yên nghe thấy Thì đầu đổ đầy mồ hôi lạnh Tiêu trần ma tính hiếm khi trợn mắt Chuẩn bị buông tiêu trần nhân tính xuống Cậu sợ cái biết gì Tiêu Trần Nhân Tính bất mãn lẩm bẩm. Cậu còn điều gì muốn nói không? Tiêu Trần Ma Tính hỏi, đột nhiên lại kéo cái nanh mèo nhỏ của Tiêu Trần Nhân Tính. Lắc nhẹ nhẹ. Nhìn bộ dạng thì như thể muốn chơi cho đã trước khi rời đi. "Yi Yi à, cậu có thấy phiền không hả? Tiêu Trần Nhân Tính ngoác miệng muốn cắn bàn tay của hắn, tiếc là tốc độ không nhanh bằng đối phương nên tức cậu đưa tất cả bọn họ đến địa cầu đi. Thiên đạo nơi này đã bị cậu phá vỡ một phần, khó mà tu hành được nữa. Tiêu trần nhân tính chỉ chỉ đám người bạch tử yên. Chương 925, sắp xếp thiên đạo ở thế giới này suýt nửa đã bị tiêu trần ma tính làm cho nổ tung nên chỗ nào cũng đầy ma khí trên người hắn. Hơn nửa toàn bộ thế giới đều tràn nập tử khí cùng oán khí, người tu hành bình thường khó hon nua toan bo the gioi đeu tran ngap tu khi thể sinh tồn ở đây được. Đương nhiên, nếu như tu ma đạo thì nơi này sẽ trở thành thiên đường. Tiêu trần ma tính liếc nhìn đám người bạch tử yên, tất cả đều là nữ giới xinh đẹp trẻ trung. Hắn tò mò hỏi, cả đám bọn họ đều là lão bà của cậu à. Phục tiêu trần nhân tính suýt nửa phun ra một búng máu. Ngay cả đám người bạch tử yên đều chết lặng. Lão, lão bà, lấy đâu ra mà lắm lão bà thế hả? Không muốn sống nữa chắc. Tiêu trần nhân tính kéo da mặt của tiêu trần ma tính, dày vò đủ kiểu. Tiêu trần ma tính vô cảm nhìn về phía xa, mặc kệ tiêu trần nhân tính kéo giật da mặt mình. Các cô ta ấy đều là mẹ tôi cả đấy. Tiêu trần nhân tính kéo đủ rồi thì mới tức giận phun ra một câu. Nghe vậy, mỉ mắt ma tính giật giật mấy cái, không nhìn được mà móc mỉa. Vậy thì cũng kiên nhẫn đấy nhỉ. Mấy năm nay cậu không làm gì, chỉ nhận mẹ thôi à? Cậu thì biết cái chim gì? Tiêu Trần Nhân tính dương dương đắc ý, lấy hồ lô nhỏ đeo trên cổ ra. Ông đây là anh em hồ lô. Có biết anh em hồ lô không hả? Một cái cây mọc bẫy quả hồ lô đó. Tiêu Trần Nhân tính nói sơ qua về thân thế ly kỳ của mình với Tiêu Trần Ma Tính. Ồ! Tiêu Trần Ma Tính hở hững đáp. Tiêu Trần Nhân tính tức giận đến nỗi muốn cắn chết con hàng này luôn cho rồi. Tên mặt liệt này, Trừ mình ra thì thật sự không thể giao lưu với bất kỳ ai. Cậu đưa các mẹ đến địa cầu đi. Tìm một nơi tốt sắp xếp ổn thỏa, không có vấn đề gì chứ. Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu, cậu có vội đi đầu thai đâu chứ. Thấy đám người bạch tử yên có vẻ hoảng sợ, cuối cùng tiêu trần ma tính cũng khẽ gật đầu. Đúng rồi, những người bình thường trên mấy bảo thuyền kia, cậu cũng tiện tay sắp xếp ổn luôn đi nhé. Nhân tiện mà. Tiêu Trần Nhân tính nhấn hai chữ nhân tiện này rất mạnh. Tên này chịu giúp sắp xếp cho đám người bạch tử yên đã là hên lắm rồi, còn muốn hắn làm những việc khác thì đúng là hít cần đọc diễn văn. Còn gì nữa không? Nói luôn một lượt đi. Tiêu Trần ma tính rủ mi mắt xuống, đã hơi mất kiên nhẫn. Ngài khoan nói đã, đúng là có không ít việc đâu. Tiêu Trần Nhân hớn hở cười, sau khi rời khỏi đây cậu chặn thông đạo bất chu giới lại cho tôi biến thành nó thành đường một chiều chỉ có thể ra không thể vào. Cậu muốn làm gì? Tiêu Trần mà tính thấy hơi khó hiểu. Tôi muốn ổn định tâm thần một thời gian. Cậu chặn thông đạo để không ai vào quấy rầy tôi. Sau trận chiến với bàn cổ tà tướng, Tiêu Trần nhân tính nhận ra mình chỉ là một con gà bệnh nên đã quyết định ở lại bất chu giới để tu hành. Thực sự ổn định tâm thần tu hành trong một thời gian. Tạm thời thì Tiêu Trần nhân tính đang đi theo con đường võ phu. Không có nhu cầu về linh khí thiên địa. Tuy bất chu giới gần như đã bị nghiện nát nhưng không ảnh hưởng gì đến hắn. Lý do bảo tiêu trần ma tính chặn lối đi, chủ yếu là vì hắn không muốn người khác đến làm phiền mình. Nếu tiêu trần ma tính muốn sắp xếp cho những người bình thường và đám bạch tử yên, chắc chắn sẽ gây ra động tính không nhỏ. Đến lúc đó, nếu cậu đảng và đám người thanh y biết mình vẫn còn sống thì nhất định sẽ tìm tới tận cửa. Vậy thì còn tu hành cái rắm gì chứ? Còn gì nữa không? Tiêu trần ma tính rất chi là hiền lành hỏi. Hệ hệ, hết rồi, hết rồi. Tiêu trần nhân tính xấu hổ cười, nói. Mà này, trên người cậu có vật gì nặng nặng không? Tiêu trần nhân tính đột nhiên nhớ đến phương pháp luyện thể mà vô địch đã nói. Nếu làm đúng như vô địch nói, cả ngày vác một ngọn núi lớn chạy tới chạy lui thì quả là hành viên ngu hết chỗ nói. Muốn nặng bao nhiêu? Một tiểu hát cầu xuất hiện trên đầu ngón tay của tiêu trần ma tính. Răng rắc, răng rắc. Tiêu trần ma tính bóp nát quả cầu nhỏ, ba ngôi sao mini xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là ba tinh cầu kim loại tôi đã phong ấn khi rảnh rỗi, cậu muốn nặng bao nhiêu nó đều có thể thỏa mãn, khóe miệng tiêu trần ma tính hiện lên một nụ cười xấu xa. Tiêu trần nhân tính nhìn ba ngôi sao đang từ từ xoay tròn trong tay tiêu trần ma tính, hắn thật muốn đập đầu tự tử luôn cho xong. Ba ngôi sao có thể lọt vào mắt xanh của tiêu trần, nhất định là bảo vật rất hiếm thấy. Đây chắc chắn là nguyên liệu tuyệt vời để chế tạo thần binh lợi khí. Nhưng mà, con mẹ nó. Đây là ba ngôi sao đó, không phải kẹo đậu đường đâu. Cậu muốn đè chết ông đây hả? Mặt mũi tiêu trần nhân tính đầy hát tuyến. Cậu bảo cần còn gì? Tiêu trần mà tính nhướng mi. Chương 926, vùng đất bất diệt tiêu trần nhân tính giận ruông, tôi, tôi, tôi muốn ông bô cậu ý, cậu cố ý bới móc đúng không? Tiêu trần mà tính kéo kéo khuôn mặt nhỏ nhắn ú nu của tiêu trần nhân tính, cười khẻ, thật ra lúc cậu tức giận đáng yêu lắm đấy. Tiêu trần nhân tính làm dáng lắc đầu, đúng thế, ông đây là anh em hồ lô, có thể không đáng yêu được chắc. Cậu vẫn không biết xấu hổ như vậy nhỉ? Liên quan gì đến cậu? Cả đám người chứng kiến cuộc đối thoại như hai mất não này mà mồ hôi đổ như tắm, chẳng qua lại không có ai đủ can đảm bước lên nói chen vào. Để tôi xử lý giúp cậu vậy. Tiêu trần ma tính ông lấy tiêu trần nhân tính rồi phi lên không trung, đến tận cùng vàng xăm hải, ra khỏi bất chư giới. Trần trần. Đám người bạch tử yên nước mắt lưng trồng nhìn tiêu trần rời đi, lo lắng hô to. Không sao đâu, không sao đâu, mọi người không cần lo lắng đâu. Thấy tiêu trần ma tính rời đi, hắc Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống. Tên đại ma đầu này, cảm giác áp bách hắn mang đến cho người khác thật sự quá nặng. Dù áp lực này chỉ vô thức phát ra nhưng ở bên cạnh hắn lâu thì cũng hỏng bà nó mất. Thiếu niên kia là ai, sao có thể khủng bố vậy chứ? Bạch tử yên sờ vào quần áo ướt đẫm của mình. Lòng còn sợ hãi hỏi. hắc Phong tần ngần, không biết phải trả lời như thế nào. Trần Ca Nhi là con trai của ngài. Đại đế ma tính cùng Trần Ca Nhi là một. Theo logic này thì cũng có thể coi đại đế ma tính là con trai của ngài. Hác Phong lẩm bẩm, không hiểu sao cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy. Võ vô địch, ông nói xem logic như vậy có đúng không? Hác Phong lắc lắc thân hình béo ục địch, hỏi người tí hon vàng ống trên lưng. Đối mặt với tiêu trần ma tính, có lẽ người bình tĩnh nhất chính là võ vô địch. Bởi vì bọn họ gần như là cùng một loại người, đều có tính cách không thích nói nhiều, sát phạt quyết đoán. Hơn nữa, lá gan của võ vô địch thì khủng rồi, áp chế bình thường hoàn toàn vô dụng với anh ta. Võ vô địch nghiêm túc nghĩ lại, cảm thấy lời con heo chết tiệt này nói không có gì sai, nhưng trong lòng luôn cảm thấy hơi lạ lạ. Ông thật đúng là một thiên tài lo di. Cuối cùng, võ vô địch bỗng thốt ra một câu như thế tôi lo việc cái ông nội ông ý nếu hôm nay heo già tôi không đánh ra ông ỵ ra xít coi như ông gặp may hắc phong bắt đầu lăn lộn trên mặt đất thấy hắc phong không ngừng lăn qua lăn lại muốn ma sát võ vô địch đầu đám người bạch tử yên đồng loạt chết máy tại chỗ tiêu trần ma tính ra khỏi bất chu giới đến địa cầu toàn bộ khu vực thiên sơn trước đây đã bị hắn phong ấn một chiếc bão thuyền đang lẳng lặng đậu trong đó Tiêu Trần Ma Tính phất tay giải trừ phong ấn, nói với người mặc lông bào trên bảo thuyền, ở đây chờ những bảo thuyền khác đến, không được chạy lung tung. Người đàn ông mặc lông bào nghe vậy thì vẻ mặt vui mừng không xiết. Ý của câu nói này rất rõ ràng. Bảo thuyền vẫn còn, con dân đại sở vẫn còn sống. Tuy lúc trước năng lượng cùng bạo của Tiêu Trần Ma Tính đã tạo thành xung kích với không ít bảo thuyền, nhưng phòng ngự của chúng đã được triển khai toàn bộ cộng với tu vi cực mạnh của sở Mộc Tâm rồi thêm việc tiêu trần ma tính không đặc biệt nhắm vào bất cứ ai. Sức mạnh tương đối phân tán nên trong làn sóng chấn động đó, hầu hết các bảo thuyền đều đã được bảo toàn nguyên vẹn. Người đàn ông mặc long bào cung kính cúi đầu, cẩn tuân ý chỉ của tiện bối. Tiêu trần ma tính đưa tiêu trần nhân tính bay thẳng đến chân trời, rời khỏi địa cầu, trốn vào trong hư không. Nhìn hư không mênh mông đen kịt, lưu tô minh nguyệt có chút sợ hãi. Lưu Tô Minh Nguyệt giật tóc Tiêu Trần, hỏi một cách yếu ớt, chúng, chúng ta đi đâu vậy? Con nhóc này, đừng kéo tóc tôi nữa, nếu kéo tiếp sẽ bị hói luôn đấy. Tiêu Trần nhân tính trận mắt, chọc chọc người đang che trở cho mình. Này, mặt liệt, không nghe thấy à? Minh Nguyệt nhà tôi đang hỏi kìa. Tôi không có, tôi không hỏi, tôi có nói gì đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt vội vàng bắn ba câu liên tiếp. Mong muốn sống sót này mạnh mẽ đến nổi không ai bằng. Đến vùng đất bất diệt. Hả? Tiêu trần nhân tính có chút nghi hoặc, tới chỗ quỷ quái đó làm quái gì? Giúp cậu luyện hóa ba ngôi sao này. Tiêu trần má tính tức giận nói. Ồ, cậu có thể luyện khí hở. Nhìn không ra nha, bao cỏ bự. Tiêu trần nhân tính vui vẻ hỏi. Tôi giỏi hơn cậu đấy, biết hết căn bản này. Tiêu trần ma tính liếc mắt rồi đột ngột tăng tốc, để lại một đám khói đen kịt, Nổ tung trong hư không? Vùng đất bất diệt. Nơi này được đặt tên như vậy là bởi vì sự tồn tại của thần hỏa top 1 trên đời, Đại Bảo Diễm. Đại Bảo Diễm là thần hỏa số 1, đúng như tên gọi của mình, tính tình cũng cực kỳ nóng nảy. Thiêu đốt trong hư không nhiều năm, hình thành không gian không bao giờ tắt. Chương 927, vùng đất bất diệt, 2, vùng đất bất diệt là nơi luyện khí nổi tiếng nhất trong hư không, là nơi ưa thích nhất của tất cả luyện khí sư. Chỉ cần là luyện khí sư có năng lực vượt qua hư không, cuộc đời này nhất định sẽ đến vùng đất bất diệt một lần. Nơi này thường rất náo nhiệt, bởi vì luôn có một số lượng lớn luyện khí sư đến để luyện khí. Mà đã đến thì đều ở lại trong rất nhiều năm. Bởi vì tụ tập một đống luyện khí sư nên thường xuyên đến đây trao đổi thần binh. Theo thời gian phát triển, vùng đất bất diệt đã trở thành một phiên chợ cực kỳ nổi tiếng trong hư không. Đại bạo diễm thiêu đốt hừng hực, khu vực bị ngọn lửa bao phủ vô cùng rộng lớn. Về phần đại bạo diễm đã thiêu đốt bao lâu thì không có cách nào xác minh được. Một mảng lửa trắng hung bạo chiếu sáng toàn bộ hư không xung quanh. Vô số pháp bạo quý hiếm, kỳ lạ cổ quái đang trôi nổi xung quanh nó. Có thuyền, có đảo, có nhà có chiến hạm vũ trụ, thậm chí còn có cả một đống hình động vật lung tung lộn xộn. Túng cái quần là muốn loại nào có loại đó. Đây đều là nhà của các luyện khí sư đã sống ở đây nhiều năm. Những thứ này tương đương với các cửa hàng nhỏ. Nếu đại năng muốn tới đây để trao đổi thân binh, có thể trực tiếp tới cửa nói chuyện. Cho dù ở đâu thì cũng có sự phân chia mạnh yếu, đẳng cấp. Vùng đất bất diệt cũng không ngoại lệ. Một luyện khí sư càng có uy vọng thì sẽ càng ở gần đại bạo diễm, có thể đạt được tài nguyên càng tốt hơn. Còn năng lực bình thường thì thế nào? Chỉ có thể buồn chán canh giữ ở bên ngoài, xếp hàng chờ đợi. Hôm nay, vùng đất bất diệt vô cùng náo nhiệt, nhiều đại năng đã cố ý đến đúng thời điểm này. Bởi vì hôm nay là ngày tử linh lung xuất quan. Nhắc đến tử linh lung, đây là nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Tử linh lung là luyện khí sư số một. Đây là chuyện không thể tranh cãi gì. Cô ta cũng là luyện khí sư đầu tiên trong gần một triệu năm qua có thể luyện chế ra phá giới chi khí. Chỉ dựa vào việc này, cô ta đã có thể trở thành thượng khách của tất cả các gia tộc siêu cấp và tông môn hàng đầu. Cho tới nay, đã có vô số gia tộc và tông môn đến mời chào tử linh lung, nường nược không dứt. Hạo nhiên đại thế giới đã được truyền thừa hàng triệu năm, ngũ binh vương triều và thiên địa môn cũng đã từng phái người đến đây. Hai con quái vật khổng lồ này đều là thế lực tiếng tâm lừng lẫy. Nhiều năm qua, bọn họ đã bá chiếm rất nhiều tài nguyên trong hư không. Tuy một số đại năng cùng tông môn cảm thấy bất mãn nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thậm chí, có tin đồn cho rằng ngay cả Xuân Thu Đại Thế Giới Thần Bí cũng đã từng phái người đến mời chào tử linh lung. Dù luyện khí tốt đến đâu, chung quy tử linh lung vẫn là phái nữ. Mà trong thế giới tu hành tàn khốc này, Nữ giới muốn tồn tại được thì khó khăn hơn đàn ông rất nhiều. Mọi người đều nghĩ rằng cuối cùng tử Linh Lung cũng sẽ chọn một chỗ dựa, nhưng kết quả khiến bọn họ bất ngờ. Tử Linh Lung đã từ chối hết tất cả lời mời chào. Hơn nữa, cách đây một nghìn năm còn đột ngột tuyên bố bế quan. Hôm nay là ngày tử Linh Lung xuất quan, rất đông luyện khí sư đã tập trung ở đây. Chỉ muốn nhìn chân dung của cô ta. Tuy tử Linh Lung là một cô gái yếu điệu, Nhưng cô ta chính là tín ngưỡng trong trái tim của tất cả luyện khí sư. Chuyện này không liên quan gì đến giới tính cả. Hàng ngàn luyện khí sư tập trung quanh đại bạo diễm, nhỏ giọng trò chuyện. Họ thảo luận về một số tâm đắc khi luyện khí hoặc nói về những điều thú vị trong thế giới của mình. Luyện khí sư không giống những người tu hành bình thường, vòng tròn giao tiếp của họ không có quá nhiều huyết tinh. Thông thường, quan hệ giữa các luyện khí sư tương đối hòa thuận và đoạn kết. Đôi khi còn có một số lượng lớn luyện khí sư tập trung lại, hợp tác với nhau để luyện chế thần binh. Đương nhiên việc bọn họ kết phường cũng có liên quan đến việc luyện khí sư không giỏi đánh đấm cho lắm. Mọi người nói chuyện nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn về phía Đại Bạo Diễm đang cháy hừng hực bởi vì chỗ tử linh lung bế quan chính là trung tâm của Đại Bạo Diễm. Chuyện này nói ra thì có vẻ hơi khó tin. Đại Bạo Diễm là thần hỏa số một trong hư không? Thực lực của nó khủng bố đến mức nào cơ chứ? Đừng nói là một đám bán thần vô chỉ cảnh, chỉ sợ là dù có ném đại năng thần vô chỉ cảnh siêu cấp vào nó thì cũng không thể chống đỡ được mấy phút. Ngay cả luyện khí sư cũng vậy, lúc muốn sử dụng thần hỏa thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, dẫn dắt ra một chút xíu mà thôi. Đây là sự chăm sóc đặc biệt mà Đại Bảo Diễm đã dành cho luyện khí sư. Nếu là người tu hành bình thường, Muốn dẫn dắt hỏa diễm thì chắc chắn sẽ bị đại bạo diễm đốt hắn thành cho bụi. Chương 928, Náo nhiệt chẳng qua tử linh lung thì khác. Hình như tử linh lung chính là con cưng của trời sinh thì phải. Không chỉ có thiên phú luyện khí không ai sánh bằng mà ngay cả đại bạo diễm, một đứa tính tình nóng nảy cũng tỏ ra thân thiện với cô ta một cách là thường với. Nó không những không đốt cháy mà còn để tử linh lung tùy ý sử dụng ngọn lửa của mình. Thậm chí, con mẹ nó còn cho phép tử linh lung tiến vào bên trong nó để bế quan. Người so với người thật khiến người ta tức chết mà. Cùng là luyện khí sư như nhau cả, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Trong lúc mọi người đang chờ mong, hư không vốn được đại bảo diễm chiếu sáng lại đột nhiên tối sầm xuống. Phô trương giữ vậy trời, vài tiếng cười khảy vang lên. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy con rùa đen tản ra sắc vàng ống ánh, to như một mảnh đại lục xuất bên cạnh đại bạo diễm. Là tinh quy của ngũ binh Vương Triều. Có người thận trọng nói. Lại là bọn họ, đám chó hoang này chưa chịu từ bỏ ý định à. Anh bạn, nhỏ nhỏ cái giọng đi. Nếu bị bọn họ nghe thấy thì không quả ngon gì để ăn đâu. Hừ, chắc ông đây sợ bọn họ. Tiếng bàn tán dần nhỏ đi. Ở nơi gần đại bạo diễm nhất. Có vài gian nhà tranh đơn sơ nằm lơ lửng trên không trung. Một hán tử mặt đen cường tráng như tháp sát bước ra từ gian nhà tranh. Hán tử mặt đen nhìn thấy con rùa cực lớn lại lòe loẹt kia kia thì hai đầu lông mày lập tức nhíu chặt lại với nhau. Đám cháu rùa này sao lại đến nữa rồi? Lần trước không phải là đã từ chối bọn họ rồi à? Hán tử mặt đen cua cua tay, trên tay hán ta lập tức xuất hiện một cái rìu bựng như ván cửa. Thiết ngư, nếu anh dám đi gây sự, đến khi tiểu thư xuất quan tôi sẽ đi tố cáo ngay một tiểu nhà hoàng khoảng 13-14 tuổi, cực kỳ đáng yêu chạy ra từ một giang nhà tranh khác. Hán tử mặt đen vác cây tieu nha hoan khoang 13 14 lớn, ra tu mot gian nha tranh mỉa nói, thanh thanh, tôi chỉ là muốn rèn luyện thân thể một tí thôi mà, cô thấy tôi giống kẻ hay đi gây sự lắm à. Hán tử mặt đen nói xong còn muốn múa rượu đến uy thế hưng hực. Tiểu nhà hoàng phòng má, tức giận nói. Vậy chuyện lần trước anh đánh gãy tay chân người ta thì sao? Thanh Thanh, cô đừng nói lung tung nhé. Lần trước bọn tôi tỷ thí công bằng đấy chứ. Hán tử mặt đen càng nói càng thấy chột dạ. Tỉ thí công bằng. Thế sao lúc anh ấn người ta xuống đánh, tôi lại nghe thấy tiếng người ta la hét nhận thua vậy ta? Tiểu nhà hoàng nhướng mày không tin. Hơ hơ. Có chuyện đấy à? Hán tử mặt đen ngượng ngùng cười mấy tiếng. Vác theo cây rượu lớn của mình lắc lư quay trở về gian nhà tranh kia. Tiểu nhà hoàng nhìn ô quy kim sắc cực lớn gần đó, khuôn mặt đáng yêu lộ ra vẻ vô cùng chán ghét. Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, suốt ngày ngồi trên lưng rùa. Thiết Ngưu nói mấy người là cháu rùa, chả sai tí nào. Lúc này, ba người từ trên ô quy kim sắc đã nhẹ nhàng đáp xuống. Trầm đầu là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặt trường bào trắng đang nở nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cho dù về ngoại hình hay khí chất thì đều chẳng có gì để soi mói. Hai người còn lại có lẽ là tùy tùng của thanh niên này. Cung kính đi theo bên cạnh. Thanh thanh cô nương. Thanh niên mỉm cười chào hỏi tiểu nhà hoàng. Tiểu nhà hoàng trừng mắt, bất mãn nói, lưu tay lĩnh, anh lại đến đây làm gì? Tiểu thư nhà tôi sẽ không đi đâu, anh đừng có đánh chủ ý lên tiểu thư của tôi nữa, hư. Lưu tay lĩnh hơi xấu hổ, cười cười. Ở trong hoàng triều đã lâu, hình như gã cảm thấy rất khó ứng phó với cách ăn nói thẳng tuệt này. Trong tay lưu tay lĩnh xuất hiện một chiếc hộp nhỏ màu vàng, gã đưa nó đến trước mặt tiểu nha hoàng. Đây là đặc sản của ngũ binh vương triều chúng tôi. Nó tên là Lưu Hạ Đan, có thể vĩnh viễn lưu giữ tuổi thanh xuân. Hy vọng thanh thanh cô nương sẽ không từ chối. Tiểu nha hoàng quay đầu đi, tôi không nhận đâu. Tiểu thư đã nói rồi, ta không được nhận đồ của người khác. Tiểu nhà hoàng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc chiếc hộp trong tay lưu tay lĩnh. Lưu tay lĩnh cảm thấy hơi buồn cười, vừa định tiến lên nhét cái hộp nhét vào tay tiểu nhà hoàng thì lúc này chợt có một giọng nói kiêu ngạo vang lên. Tứ hoàng tử, đã lâu không gặp. Từ lúc chia tay đến giờ không gặp vấn đề gì chứ, ha ha. Người này nhấn rất mạnh vào mấy chữ, không gặp vấn đề gì chứ, sau đó, một thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này thiếu niên vuốt vuốt cái quạt xếp trên tay nhìn lưu tây lĩnh bằng ánh mắt rất chi là quái gở y có trò hay để xem rồi tiếng xì xào bàn tán ở đằng xa không ngừng truyền đến kia là ai thế tại sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ vị lão ca nào biết nói nghe cái coi tôi biết tôi biết đây là ai thế dám khiêu chiến với ngũ binh vương triều như vậy thiếu chủ thiên địa môn đấy Hai vị nhị thế tổ này ở chung một chỗ thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đâu. Ngươi đến từ hạo nhiên đại thế giới hả? Tôi thấy thần sắc, tướng mạo khá ổn đấy. Tôi nhổ vào, thứ không biết xấu hổ. Chương 929, vị đại nhân kia, người anh em, cậu thật sự là hạo nhiên đại thế giới à? Có người tò mò hỏi. Một hán tử gầy gò nhưng đầy tinh thần ngẩng đầu lên, đắc ý nói, vớ vẩn. Tôi ăn no không có việc gì, lừa các người làm cái gì. Trong mắt mọi người đều ánh lên vẻ hâm mộ, bởi vì trong mảnh tinh không này, hạo nhiên đại thế giới cực kỳ nổi tiếng. Nó không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà thiên tài địa bảo còn vô cùng phong phú. Nếu nói hạo nhiên đại thế giới là một trong ba thánh địa tu hành hàng đầu thì chắc cũng không có ai phản đối. Hiện nay có rất ít nơi có thể chống lại hạo nhiên đại thế giới. Xuân thu đại thế giới là một trong số đó. Nhưng từ trước đến nay xuân thu đại thế giới lại rất ít khi có động tác gì, hơn nữa người trong thế giới của bọn họ cũng không thích lang thang trong hư không. Điều này cũng tạo thành cục diện các tu sĩ trong hạo nhiên đại thế giới gần như đều có thể đi ngang trong tinh không. Tu sĩ bước ra từ hạo nhiên đại thế giới, ngay cả tư thế đi đứng cũng không giống với người ở nơi khác. Thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người, hán tử gầy gò lúc đầu còn dương dương đắc ý, nhưng sau đó sắc mặt nhanh chóng trở nên tối sầm lại. Hay, người này có vẻ bất đắc dĩ thở dài nói Kể từ khi vị đại nhân kia mất tích thì hạo nhiên đại thế giới đã trở nên chướng khí mù mịt lắm rồi Vị đại nhân mà anh đang nói đến, không phải là vị kia đấy chứ Có người thận trọng hỏi, thỉnh thoảng còn nhìn quanh, dáng vẽ giống như có tật giật mình Mấy người đang nói về ai thế? Thần thần bí bí ghê Có người tò mò hỏi Hán tử gầy gò hung hăng trừng mắt, cậu nói xem Trong hạo nhiên đại thế giới có có vị nào mà người ta không dám nhắc tên? Hít Người vừa đặt câu hỏi lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, rón ra rón rén đến gần hán tử gầy gò, hỏi, ý anh là vị đại nhân kia mất tích rồi à? Hán tử gầy gò gật đầu, nhỏ giọng nói, đám các kế như chúng tôi không biết tình hình cụ thể thế nào nhưng từ mười mấy năm trước. Các đại tông môn và đại vương triều trong hạo nhiên đại thế giới đột nhiên làm việc không chút kiên kỵ. Lúc này đã có một đám người vây lại đây, máu hóng hớt bốc lên hừng hực. Vị đại nhân kia trong lòng mọi người đều biết rõ, cũng biết là đang nói về ai nhưng lại chẳng có ai dám đứng ra chỉ mặt gọi tên. Thế anh nói đi, đã xảy ra chuyện gì thế? Có người không nhìn được hỏi. Hán tử gầy gòi nhìn về nơi có mấy gian nhà tranh ở phía xa, thấy lưu tay lĩnh và thiếu môn chủ của thiên địa mô vẫn đang đứng đấy chăm chọc nhau thì khẽ gật đầu. Xem bộ dạng này, Nếu không phun ra chắc ngứa ngấy khó chịu Hán ta thấp giọng nói Mấy người đều cho rằng tu sĩ của hạo nhiên đại thế giới chúng tôi trời sinh đã nhanh hơn mọi người một bước, đúng không? Chẳng lẽ không đúng à? Có người trợn trắng mắt Đấy là thường thức, hiểu không? Hán tử gây gò cười khổ, bất đắc dĩ nói Có thể lúc trước, khi vị đại nhân kia vẫn còn thì là như vậy Nhưng sau khi vị đại nhân kia mất tích thì các đại tông môn và đại vương triều làm việc đã trở nên không chút e dẻ, thậm chí càng ngày càng táo tận hơn. Bọn họ dùng sức mạnh chiếm lĩnh các phúc địa, không cho người khác tiến vào tu hành. Một số thiên tài địa bảo xuất thế cũng bị bọn họ lấy bỏ vào túi riêng. Bây giờ hạo nhiên đại thế giới, tán tu như tôi hay các môn phái nhỏ đều không còn đường sống nữa rồi. Thế nhưng người của mấy vương triều lớn hay đệ tử các đại tông môn thì lại sống cực kỳ thoải mái. Hai. Hán tử gầy gò nói xong, không nhìn được mà thở dài. Hai. Hai. Hai. Một loạt tiếng thở dài liên tiếp vang lên. Thật ra giới tu hành ở đa số cả thế giới đều có cục diện như những gì người này vừa nói. Người có tài nguyên thì càng ngày càng mạnh hơn, còn những kẻ không có tài nguyên ngày càng xuống dốc. Vị đại nhân mà các anh đang nói đến là ai thế? Nguyên cả đám người đều quay sang nhìn kẻ vừa đặt câu hỏi như nhìn một tên thiểu năng trí tuệ. Đây rõ ràng là một con ma mới toẹ, Tân Binh thứ thiệt luôn. Có người kéo tên Tân Binh, gõ đầu hắn ta nói, thế giới của cậu có nhân vật nào mà ngay cả tên cũng không ai dám nhắc đến không? Tân Binh lạnh run đầu lắc như trống bỏi. Cậu ta đến từ một thế giới nhỏ, người mạnh nhất ở đó chính là sư phụ của cậu ta. Hơn nữa, sư phụ cậu ta vì muốn trốn tránh triệu hoán của bất quy lộ nên đã đã ở ẩn từ lâu rồi. Bây giờ ở thế giới đó, cậu ta chính là lão đại đấy. Trong nhận thức của cậu ta, làm gì có nhân vật mà ngay cả tên cũng không ai dám nhắc đến chứ. Thế cậu có biết cảnh giới nào ở trên thần vô chỉ cảnh không? Đôi mắt tân binh này đột nhiên mở to. Hơi lắp bắp nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự có một vị đại. Đại đế tồn tại à? Chương 930, vị đại nhân kia, hay, đối với hầu hết các tu sĩ, đại đế chẳng qua chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Hầu như các tu sĩ khi đạt đến cảnh giới thần vô chỉ cảnh đều phải tìm nơi lánh nạn. Rất có thể là đến chết cũng không dám ló mặt ở trên thế gian này nữa. Cậu cho rằng hạo nhiên đại thế giới nổi danh như vậy là do đám cháu rù kia gây dựng được à? Ngày thơ thế, người kia cười nhạo, rất chi là khinh bỉ. Quả đen trong thiên hạ thường màu đen Bất kể là ở thế giới nào Thì hầu hết đám đại tông môn hay đại vương triệu Đều có cái nết như vậy Thật sự có đại đế á Tân binh nhò nhỏ ngơ ngơ ngác ngác Nhìn hán tử gây gò Một lúc lâu sau mới dùng vẻ mặt Rất chi là kỳ vọng Hỏi, đại ca, thế anh đã từng gặp đại Không, vị đại nhân kia chưa Tân binh nhỏ rất thức thời Thay đổi cách xưng hô theo xu hướng chung Nghe thấy câu hỏi này Mọi người đều cười ồ lên, chế nhạo cậu ta. Có người trêu chọc nói, cậu cũng dám tưởng tượng ghê nhỉ. Nhân vật ở đẳng cấp đó đã không cùng một thế giới với chúng ta từ tám kiếp nào rồi. Chênh lệch ở đây tương đương với khoảng cách giữa tu sĩ và người thương. Không, chênh lệch này có khi còn lớn hơn nữa kìa. Thời điểm cậu còn chưa tu hành, có từng biết trên thế gian này vẫn có một đám người đuổi theo trường sinh hay không? Cậu đã từng nhìn thấy tiên nhân bay tới bay lui chưa? tân binh nhỏ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ trước khi được sư phụ đưa vào giới tu hành cậu ta thật sự không biết trên đời này lại có một thế giới mỹ lệ bao la hùng vĩ đến vậy đối với bọn họ vị đại nhân kia cũng như tu sĩ trong mắt phàm nhân trước khi tu hành nhìn thấy vẻ mặt của tân binh nhỏ như đã vỡ lẽ mọi người đều gật gù như muốn nói trẻ nhỏ dễ dạy nhưng không ngờ Sau khi hán tử gầy gò nghe xong câu hỏi của tân binh thì lại đưa mắt nhìn về hư không đen nhánh phía xa xăm, ngây ngẩn cả người. Nét mặt quần chúng ăn dưa đều tỏ ra rất chi là hứng thú, có người vỗ vai hán tử gầy gò, ôi giàu, anh giả bộ thâm trầm cái gì chứ? Chẳng lẽ anh từng được nhìn thấy vị đại nhân kia rồi à? Hán tử gầy gò hồi phục tinh thần. khinh thường khịt mũi, mấy người khoan hãy nói vội. Cách đây lâu lắm rồi. Đúng là tôi đã được nhìn thấy vị đại nhân kia. Chém đi, anh cứ chém gió nữa đi. Nhân vật đẳng cấp đấy mà anh cũng có thể gặp được à. Có người rõ ràng là không tin, mở miệng mỉa mai. Ha ha. Hán tử gây gò cười nhạt, mấy người không biết đấy thôi, vị đại nhân kia nổi tiếng là tốt bụng, cực kỳ quan tâm đến tán tu như bọn tôi. Ngài ấy còn rất chiếu cố người thường nữa kia. Trước khi vị đại nhân kia mất tích, Các đại tông môn cùng vương triệu lớn ở hạo thiên đại thế giới, ai không cục đuôi làm người chứ? Khi đó, tài nguyên phân phối cũng rất hợp lý, đám người nhỏ bé chúng tôi đều có hy vọng. 2. Anh thở dài cái bíp gì, hỏi anh chuyện này anh lại nói sọ sang chuyện kia. Có người bất mãn cắt ngang dòng hồi tưởng về quá khứ của hán tử gây gò. Đúng đấy, rốt cuộc thì anh đã từng gặp vị đại nhân kia chưa? Đám đông xì xào bất mãn. Thấy mình đã phạm phải cơn thịnh nộ của nhiều người, hán tử gầy gò chẳng dám dài dòng nữa. Hán ta ngồi thẳng dậy, điều chính lại nhịp thở rồi mới trịnh trọng nói, trương đại pháo tôi xin thề với trời, tôi thật sự nhìn thấy vị đại nhân kia rồi. Không chỉ nhìn thấy, tôi còn nói chuyện với ngài ấy nữa kia. Mọi người đều nổi lên hứng thú, tu sĩ không thể tùy tiện thề thốt đâu. Phát thề chính là tạo nhân quả, mà nhân quả lại là điều mà tu sĩ sợ nhất. Trương Đại Pháo này không cần chỉ vì khoe khoang mà bồi cả bản thân vào như thế. Vậy anh mau nói đi. Gấp thấy mẹ rồi đây này. Trương Đại Pháo hất tóc làm dáng, nhìn những ánh mắt sốt ruột xung quanh xong thì uống một ngụm rượu, dáng vẻ rất chi là thỏa mãn. Khủ khủ. Trương Đại Pháo hắng giọng. Mọi người đều ngỗng cổ về phía trước, bộ dạng rửa tai lắng nghe. Giọng nói trầm thấp của Trương Đại Pháo chậm rãi vang lên. Đó là một buổi sáng trời trong nắng ấm. Tôi và sư phụ đi vào núi để đào quặng. Khi đến một nơi ít người lui tới, dưới một tán cây khổng lồ, mấy người đoán xem tôi đã nhìn thấy gì. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Có người hoài nghi hỏi. Một nhân vật như vậy thì sao có thể ở dưới gốc cây được, phải sống ở trên trời cao mới đúng chứ? Trương Đại Pháo gật đầu, đúng là vị đại nhân kia. Tôi không bao giờ quên ngày hôm đó. Trương Đại Pháo nhìn vào hư không, trên môi nở nụ cười, đó là một thiếu niên với mái tóc dài màu vàng ống, thần quan rực rỡ. Ngài ấy có khuôn mặt hoàn hảo nhất trên thế gian này. Vị đại nhân kia ngồi sống dưới đại thụ, đi cùng còn có hai thanh niên tuấn tú phiêu dật, bọn họ đang nâng tóc cho ngài ấy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh đó.